các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật là Nhung thẳng thắn nói ra điều ấy. Nghĩa là dù mới gặp Hiếu lần đầu, Nhung đã làm như thân quen từ lâu lắm rồi. Từ hôm đó Nhung trở thành thư ký của Hiếu, cái bàn nhỏ mà trước đây Kim Lan có thời ngồi làm việc bên cạnh chồng, giờ đây dành cho Nhung. Việc giấy tờ chẳng có bao nhiêu, cả ngày hai người chỉ nói chuyện rồi rủ nhau đi ăn trưa và thậm chí đi ăn tối nữa. Sự gần gũi làm tình cảm này sinh rất nhanh, mặc dầu Hiếu hơn nàng tới hơn 20 tuổi và mặc dầu Nhung biết rõ Hiếu đã có vợ hai con. Nhung cần tiền để sống và tâm trí lúc nào cũng toan tính chuyện đường dài, tìm cách ở lại Canada giống như một số cô gái du học sinh chủ trương cặp bồ lung tung chỉ cốt sao tóm được anh chàng nào ký tờ hôn thú để định cư, tại đây là đạt mục tiêu. Hiếu thì đắm say cổ lại giải trông hồn nhiên và tươi mát, hớp hồn hiếu như một trận cuồng phong thổi đến mảnh liệt. Đã thế hoàn cảnh thuận tiện lại hỗ trợ hai người một cách bất ngờ, vượt cả sự mong đợi của Hiếu, là ngay tuần lễ kế tiếp, Kim Lan hướng dẫn và toán du lịch đi tour Á Châu, gồm 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Để Hiếu một mình rong chơi với Nhung hơn 1 tháng, Kim Lan mới trở về. Trong 1 tháng thành thơ ấy, Việc đầu tiên Hiếu phải làm là mướn nhà cho Nhung để xây tổ ấm riêng tư. Bởi Nhung đang thuê phòng với một đứa bạn cùng hoàn cảnh, cùng là du học sinh, Hiếu đến đó rất bất tiện. Đem Nhung về nhà Hiếu cũng không được vì Hiếu còn vướng hai đứa con, chưa kể sự dò mọ của hàng xóm. Ngày nào cũng dắt Nhung vào khách sạn thì vừa tốn tiền vừa hồi hộp vì sợ gặp người quen, chỉ còn cách giải quyết duy nhất là mướn cho Nhung hẳn một chỗ ở khác. Hiếu thuê nhà cho Nhung, nhưng thật ra là thuê cho chính mình hưởng thụ. Hiếu đọc trong báo, may mắn tìm được một căn nhà nhỏ biệt lập xinh xắn, cách nhà Hiếu chỉ khoảng một cây số để bí mật chạy qua chạy lại cho tiện. Nhà có lối đi bên hông dưới tán cây lớn kín đáo. Mỗi lần Hiếu đến, Hiếu sẽ đậu xe ở một con đường nhỏ xa xa rồi lấm lét đi bộ lại mà chẳng ai để ý, bởi khu này toàn người Canada. Hiếu đưa Nhung đến coi nhà trước khi dọn vào, Nhung lặng người chố mắt, đứng ngay ở khung cửa, nhìn quanh căn phòng khách rồi kêu lên. "Ôi trời ơi, em có bao giờ mà dám mơ một cái căn nhà nó hoành tráng như thế này đâu. Anh anh cho em ở đây thì chẳng khác nào là thiên đường." Hiếu cười hiền hòa nhìn người yêu chứa chan hạnh phúc. Thật sự thì ngôi nhà không thuộc loại sang trọng lắm, nhưng Nhung đang từ một căn buồng trọ nghèo nàn tiến lên căn nhà này, chỉ cần mới hơn, sạch hơn và tiện nghi hơn là đã thấy cả một sự đổi thay lớn lao rồi. Huống chi chủ nhà lại trang bị sẵn hết furniture, màu sắc hài hòa đâu vào đấy, không phải sắm sửa gì nữa. Nhung sung sướng hỏi: "Thế thế, bao giờ thì em dọn vào được hả anh?" Hiếu rất mừng vì thấy Nhung vui, anh trao ngay chìa khóa cho Nhung và bảo: "Em dọn vào rồi đấy, kể từ hôm nay đây là nhà của em." Nhung tung tăng reo hò như trẻ thơ đón Tết. "Ôi giời ơi thế à anh? Có nghĩa là hôm nay em bắt đầu vào được rồi ạ? Ôi giời ơi thích quá thích quá anh ơi. Thôi thế bây giờ em chạy về nhà cũ, em dọn tất cả mọi thứ sang đây anh nhé." Hiếu gật đầu dặn. "Cái gì không cần thì bỏ lại, đừng mang cho nó nặng. Để anh đưa em về, nhưng gần đến nơi thì em phải xuống đi bộ vào. Anh không muốn con bạn em nhìn thấy anh." nhưng tham quan hết một vòng vào ngắm mỗi căn buồng ra cả sân sau luôn miệng trầm trồ khen sau cùng nàng bảo Trời ơi đẹp quá đẹp quá hai người tội ơi thôi, trời ơi cứ như là giấc mơ vậy thôi được rồi anh nói đúng đấy bây giờ anh cho em về nhà cũ uh, bỏ em ở ở cổng cũng được rồi em dọn dẹp xong em đón taxi em trở sang đây còn anh anh cứ lo công việc của anh đi nhá Ôi trời ơi em yêu anh quá anh ạ ngồi trên xe nhung ấy nấy hỏi hiếu ấy nhưng mà anh anh anh cho em hỏi câu này được không ạ? Thế anh thuê căn hộ này chắc chắc là đắt lắm phải không anh? Buồng nhỏ của em với cái tuyết bé tí tẹo thế mà mỗi tháng cũng phải đến 400, nhà này chắc không phải cả ngàn nữa nhỉ. Hiếu khẽ gật đầu không đáp. Tình yêu mới mẻ ôm ấp một cô gái thua hiếu đến hơn 20 tuổi thì tiền bạc đâu có nghĩa lý gì. Giờ này Hiếu chỉ ưu tư có một điều Là làm sao mở lời nói thẳng chuyện ly dị với Kim Lan Để có thể thảnh thơi chung sống với người tình mới Khi Nhung đột ngột báo tim sẽ dọn ra Tuyết con bạn ở chung nhà trọ giật mình hoảng hốt kêu lên ê, ê, ê, Thế thì mày, mày bỏ đi Thì mình, mình tao tao mua tiền đâu ra tao giả cho chỗ nha Không được Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net